Mặc kệ là ai, chúng ta có việc càng quan trọng hơn cần hoàn thành. Mọi người lên tiếng. Tung lệnh. Trong một rừng cây âm khí vòng quanh. Một khu vực âm khí hội thụ có một bóng người áo đen nhìn hướng cột ánh sao phía xa. Trên áo đen theo mây mù. Nếu diêm xuyên có ở đây sẽ nhận ra. Người này chính là phong thủy sư lần trước hắn chỉ gặp một mặt. Phụ mơ dương Sau lưng phụ mơ dương có hai khô lâu hình người trắng hiếu đang đứng, giống như cái giá bằng xương khô. Khô lâu đứng sau lưng phụ mơ dương, giống như còn sống, mắt nó lón ánh sáng xanh nhạt. Khô lâu nhìn thấy ánh sao phía xa, xương cốt quanh thân nó phát ra tiếng. Két két két két! Âm, um, âm, um. hai bộ khô lâu như nhân tính hóa quỳ xuống, lậy cột ánh sao phía xa. À, Phụ Mơ Dương ngoài ý muốn quay đầu lại. Phụ Mơ Dương khàn giọng hỏi, Quỳ, các ngươi quỳ lại ý chiếc tinh thần đó. Nói vậy là ý chiếc tinh thần ngươi kia có được chắc là một chủ tinh. Chủ tinh, đến cùng là chủ tinh nào. Ý chí tử vi tinh dán xuống cột ánh sao bao phủ diêm xuyên tinh lực như nước cuộn trào rót vào người diêm xuyên. Âm ầm. Xung quanh ánh sao những đá vụn chậm rãi bay lên như là bị lực lượng tràn ra từ người diêm xuyên nâng lên. Diêm xuyên tay cầm ngọc đế kiếm, lạnh lùng đối diện. Két két két két. Làn da diêm xuyên bỗng nứt ra, máu tươi trào ra. Bùng, huyết khí ban đầu vòng quanh Diêm Xuyên chật tăng vọt gấp đôi. Diêm Xuyên lạnh lùng rủa Bà nội nó, sát thịt kiếp này quả nhiên không thể chịu đựng tinh lực sắc nước vỡ. Phía đối diện, ngụy bính, ngụy đinh kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Hai người ngạc nhiên hỏi. Ý chí tinh thần. Hắn mới là tinh cảnh đúng không? Tại sao lại có ý chí tinh thần? Phu! Diêm xuyên phun ra ngụm máu loãng lại nở nụ cười tà. Diêm xuyên tà cười nói. Mới rồi không phải đòi giết ta sao? Lại đến đây. Vù vù! Ngọc đế kiếm rung lên, diêm xuyên nhấc chân vọp hướng ngụy bính, ngụy đinh. Âm! Um. Một luồng kiếm khí to hơn vừa rồi gấp 5 lần bắn hướng ngụy đinh. Hờ, ngụy đinh say tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ơ, mơ, gương, kiếm nghênh đóng, ầm. Um. Một kiếm va chạm bút lên khí lãng mạnh mẽ, nước hồ bên dưới sôi sụp, nước văng đầy trời. Rào rào rào, nước hồ bắn lên trời lại rơi xuống, như mưa to đổ. Một lần va chạm, diêm xuyên thục lùi 50 trượng, ngụy đinh cũng lùi gần 10 trượng. Ngụy Đinh Viễn sắc mặt nói: "Lực lượng." Sư Huynh giết háng, lực lượng của hắn tăng vọt gấp đôi, đã gần với thần cảnh, gần với thần cảnh. Ngụy Bính Viễn sắc mặt: "Cái gì?" Phi Diêm xuyên lại hộc cục máu. Diêm xuyên mắt đỏ ngầu nói: "Chút chút nữa. Bà nội nó, lực lượng vẫn chưa đến thần cảnh." Nhưng không sao, đủ giết hai tạp chủng các ngươi. Diêm xuyên lại nhóc chân song lên. Kem kem. Huyết kiếm ngưng tụ ra cương kiếm trăm trượng chém hướng Nguyễn Đinh. Tiểu súc sinh tìm cái chết. Nguyễn Đinh lại ngên kiếp đỡ. Kiếm thứ 18. Ẩm. Bên ngoài kiếm khí đó bỗng cuồn cuộn kiếm hà sông hướng ngụy đinh khiến gã không phân ra thanh nào mới là ngọc đế kiếm. Dường tay. Ngụy bính chém hướng diêm xuyên. Diêm xuyên không quan tâm kiếm hà tiếp tục bao vây ngụy đinh. Âm âm. Ngụy đinh chém mở vô số kiếm hàng hương vẫn có hơn phân nửa xẹp qua gã. Phập. tiếng kiếm cắm vào da thịt. Cương kiếm của ngụy bính rạc một vết thương to sau lưng diêm xuyên, máu chảy ra. Rai! Diêm xuyên gầm lên, lúc này mới gơ kiếm phòng ngự. Ẩm! Um. Diêm xuyên một kiếm đánh bật tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ơ, uh, mơ, gơ kiếm của ngụy bính. Nhưng vết thương to sau lưng diêm xuyên không thể lành lại. Đây chính là trọng thương. Nhưng bị thương nặng như vậy mà Diêm Xuyên không phát cuồng, ngược lại lộ nụ cười tà mị. Ngụy bính giật mình kêu lên. Sư đệ. Bên kia thân hình Ngụy Đinh tắt thành hai nửa, mới nãy Diêm Xuyên không phòng ngự là vì một kiếm rết chết gã. Khục khục khục khục bạo. Diêm Xuyên cười tạc, ngọc đế kiếm lại vung hướng sát Ngụy Đinh. Âm. Um. Ngụy Đinh bị hút hết máu nổ tum. Ngụy Bính giật mình kêu lên. "Không, không có khả năng." Diêm xuyên thè lưỡi liếm máu dính ở bờ môi, tà cười nói: "Bây giờ đến lượt ngươi." "Không, không, ngươi là ma huệ, ngươi là ma huệ." Ngụy Bính biểu tình kinh khủng định quay đầu bỏ chạy. Lúc này mới nhớ tới chạy. Kiếm thứ 19 Ngọc đế kiếm xoay chuyển từ lòng bàn tay diêm xuyên đẩy ra sức mạnh to lớn. Từ bốn phương tám hướng ngụy bính bỗng xuất hiện ảo ảnh vạn thanh ngọc đế kiếm như hư như thực bao vây gã vào chính giữa. Ngụy bính kinh sợ kêu lên. Sao có thể? Sao có thể? Ngụy bính cảm nhận được ảo ảnh vạn thanh ngọc đế kiếm này giống như là thật vạn thanh huyết kiếm. Bên kia, Diêm Xuyên sử dụng kiếm thứ 19 từng đợt lực lượng khổng lồ rót vào ngọc đế kiếm. Diêm Xuyên mặt vạn vẹo. Còn chưa đủ. Âm âm. Càng nhiều tinh lực thẩm thấu vào người Diêm Xuyên. Két két két két két két. Ngoài người Diêm Xuyên xuất hiện từng vết nứt máu chảy ra, hiển nhiên tinh lực đã đến cực hạn, muốn chống bạo thân thể hắn. Nhưng diêm xuyên tà ác không thèm quan tâm, vẫn nhìn chầm chầm ngụy bính. Diêm xuyên rống. Chết đi. Vạn kiếm bắn hướng ngụy bính. A Dù ngụy bính dựng lên khí tường nhưng kiếm thứ 19 có huy lực quá mạnh. Bẻ gãy nghiền nát. Phá tan tất cả phòng ngự của ngụy bính. Vạn kiếm nổ tan sát. Âm! Ngụy bính nổ tung. Vù vù Vạn kiếm quê nhất Bịch Diêm xuyên từ giữa không trung rơi vào hồ to Ngụy bính Ngụy đinh tan xương nát thịt Xung quanh hồ lớn sụp một nửa cây cối hỗn động Chứng minh trận chiến này gian na Cột ánh sao chợt biến mất Nhưng Diêm xuyên cả người đầy vết nước không hề biến mất Vốn hắn bị trăm vết kiếm thương Giờ tăng thêm mấy ngàn khe nước Diêm xuyên suy yếu bò khỏi hồ lớn. Diêm xuyên suy yếu cười tạc, lẩm bẩm. Lần này rất sạch rồi. Diêm xuyên nhìn bốn phía, nhấc chân lao hướng rừng cây. Bởi vì Diêm xuyên bị thương nặng nên tốc độ không nhanh. Diêm xuyên đi không lâu sau thì bên hồ lại tụ tập nhiều tu giả. Vô số tu giả ngoại công chạy đến hồ lớn. Chỗ này từng có cuộc chiến Núi to bên kia cũng bị sang bằng Tối thiểu là thần cảnh chiến đấu Có phải là Diêm Xuyên không? Không có khả năng đi Diêm Xuyên mới chỉ là tinh cảnh Mới là tinh cảnh Hắn mới là tinh cảnh vậy cha ta còn chưa ra đời Tiếp tục tìm Diêm Xuyên Ngụy Bính, Ngụy Đinh chắc các bên này không xa Trời dần sáng, một ngày rất nhanh trôi qua. Ngày hôm nay Diêm Xuyên rết chóc vô số. Ngày hôm nay huyết ma rán thế, khiến nhiều người ghê nhớ cái tên Diêm Xuyên. Ngày hôm nay chiến đấu nguyên lệ không bình đẳng khiến vô số cường giả mê mẫn. Diêm Xuyên lướt qua rừng cây. Diêm Xuyên khắp người đầy vết thương, gần như là thương tiếc đầy mình. Diêm xuyên xuyên qua rừng cây, tốc độ không nhanh, thật sự không nhanh. Cha, xe, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr, quận 2 chương 90 Đông Phương chính phái. H, U, I, E, T. Vụ quay quanh Diêm xuyên dần tán đi tóc dài đỏ như máu cũng dần rút ngắn lại. Từ màu đỏ máu biến thành đen. Diêm xuyên tóc xả tung chạy trong rừng. Con ngươi đỏ chậm rãi biến mất. Siêu cấp thần thông chậm rãi mất đi. Dần dần diêm xuyên trở lại như ban đầu. Diêm xuyên thoát khỏi trạng thái huyết ma. Vết thương trên người làm diêm xuyên đau thấu xương. Ui! Diêm xuyên đau đớn hít một hơi. Diêm xuyên ngừng lại bên một hồ nước lớn. Dùng ngọc đế kiếm chống đất, gượng không ngã. Diêm xuyên nhìn mặt hồ ảnh chiếu chính mình, con mắt sắp không thể mở ra. Diêm xuyên hơi cười khổ nói. Đã qua một ngày. Siêu cấp Diêm xuyên. Ha ha quá lỗ mãn, không lo an toàn của mình, trầm không thiết lại cảm giác này. Uy đau quá, đã lâu rồi không bị thương nặng như vậy. Diêm xuyên suy yếu cười khổ. Diêm xuyên dần cảm thấy sắc chống đỡ hết nổi, chậm rãi quay đầu, siêu vẹo đi hướng tảng đá lớn cách không xa. Kem kem! Kem kem! Ngọc đế kiếm nhanh chống chém vào đá to, chết mắt đào rỗng. Không gian trong tảng đá vơ, u, vinh, quy quy, A lúc cho một người nằm. Diêm xuyên bấu nửa tảng đá bị đào. Chậm rãi nằm vào trong hang đá, dùng nửa tán đá che cửa hang. Đá lần nữa khép lại, nếu không phải trên đá có khe hở nhỏ thì sẽ không ai phát hiện nó bị người động tay chân. Dù diêm xuyên suy yếu nhưng không quên an toàn cho bản thân. Sắp chống đỡ hết nổi. Trước khi hôn mê đi tìm một chỗ ẩn thân an toàn không ai nghĩ ra. Diêm xuyên nằm trong hang đá cười khổ. Diêm xuyên cười khổ nói. Bị thương rất nặng, hy vọng khi tỉnh lại có thể hồi phục một chút. Diêm xuyên chậm rãi không thể chống lại buồn ngủ vì thân thể suy yếu từ từ khép mắt. Khi diêm xuyên khép mắt thì bỗng bên ngoài vang tiếng hai con chim hóp. Ríu, ríu. Diêm xuyên mơ hồ rung động. Tiếng thanh Loan Là tiếng Thanh Loan. Diêm Xuyên mơ hồ nghỉ. Nhưng bây giờ Diêm Xuyên bị thương quá nặng, yếu ớt không thể tỉnh lại. Bên hồ lớn, hai con Thanh Loan kéo một thùng xe đáp xuống. Chính là Thanh Loan kéo xe mà Diêm Xuyên vào phong yêu sơn mặt để đi tìm. Thanh Loan dừng ở bên hồ. Trên bình đài thùng xe, Mười người đàn ông mặc cứng nhắc. Chậm rãi xuống xe Quỳ một gối xuống đất Quỳ ngên người trong xe Hai nha hoàng vén mạnh Một cô gái áo trắng chậm rãi bước ra Cô gái áo trắng tay cầm ngọc địch Như sen trắng mới nhô khỏi mặt nước Không nhiễm hạt bụi trần Nàng đi đến bên cạnh xe Một thuộc hạ quỳ xuống Dùng lưng làm ghế cho nàng xuống xe Bốn nhà hoàng hầu hai bên Cô gái áo trắng thở ra, phù, vèo, phía xa, một luồng sáng trắng phóng tới. Ai già thiên nữ không thể chờ ta một chút sao? Dù gì ta cũng đưa ngươi tin tức, còn tặng thiệp mời cho ngươi, mệt quá. Bùng, ánh sáng trắng rơi xuống đất, lộ ra một người đàn ông mặc nho vào Người đàn ông tay cầm một cây quạt xếp, thở hỗn hện do chạy theo quá gấp. Người đàn ông hơi mập, mặt nọng thịt. Người đàn ông hít thở ổn định, biểu tình nghiêm túc nhìn cô gái áo trắng. Người đàn ông thanh âm tự tính hỏi. Thiên nữ tại sao dừng tại đây? Khi người đàn ông nghiêm túc thì trông rất chính khiết, dù hơi mập nhưng vẫn có loại khí độ nho nhã. Một nhà hoàng khinh thường nói. Đông phương chính phái Ngươi đừng giả bộ tiểu thư không hướng thú nói chuyện với ngươi mà ngươi còn mặt dày mày dạng đi theo. Nha hoàng thốt lời khiến người đàn ông mặc nho vào cười nheo mắt. Nụ cười này khiến chính khí ban đầu biến mất sạc. Nụ cười kia phối hợp với khuôn mặt hơi dầu mỡ. Làm người ta kìm không được nghĩ đến một chữ gian. Đông phương chính phái cười hiếp mắt hỏi. Hắc hắc bị ngươi nhìn ra. Ta đi theo thiên nữ là để nghe thiên nữ dạy bảo không phải ai đều có vinh hạnh đó. Thiên nữ đến phương Đông ta làm địa chủ sao có thể không tiếp đại chu đáo. Nhưng nụ cười của Đông Phương chính phái nhìn sao cũng thấy giả tạo. Đây không phải làm ra mà vì khuôn mặt làm người ta bất giác nghĩ như vậy. Nhà hoàng hừ lạnh. Hừ. Cô gái áo trắng không thèm để ý. Cô gái áo trắng chỉ vào tảng đá to nơi diêm xuyên nằm. Tiểu Lan, nhẹ nhẹ mở tảng đá kia ra, hắn ở bên trong. Tôn lệnh. Nhà hoàng lập tức tiên lên, lần mò tảng đá, thấy khe hở, đẩy đá ra, lộ diêm xuyên nằm hôn mê bên trong. Tiểu Lan hưng phấn nói. Tiểu Thư, thật sự ở Tiểu Lan nhẹ nhàng nâng Diêm Xuyên ra khỏi hang đá. Đông Phương chính phái nhìn Diêm Xuyên, lại ngó cô gái áo trắng. Đông Phương chính phái buồn nôn nói liên tục. Thiên nữ, nàng thật là thần, như vậy mà cũng tìm được. Đông Phương chính phái ta chưa từng phục ai ô, nàng là người thứ nhất. Ta kính ngưỡng nàng tự nước thiên hà liên miên không dứt. Thật sự có thể biết thiên nữ là vinh hạnh trong cuộc đời ta. Thiên nữ, xin hãy nhận ta làm đồ đệ đi. Ta phát hiện chỉ có được nàng dạy mới điểm hóa đá cứng như ta. Nàng là, nha hoàng xung quanh biểu tình chán ghét cực kỳ buồn nôn nhìn đông phương chính phái. Một nha hoàng thật sự chịu không nổi, lên tiếng. Ngươi muốn phản ra Cự Lộc thư viện. Đông Phương Chính phái tiếp tục tràn gian Đại Hải. Cự Lộc thư viện. Cự Lộc thư viện với ta tựa như phụ vân, đừng nhắc tới chỉ cần thiên nữ. Cô gái áo trắng nhíu mày, lạnh nhạt quát. Được rồi. Thấy cô gái áo trắng nhíu mày quát thì Đông Phương Chính phái lập tức im miệng. Biểu tình nghiêm túc nhìn Diêm xuyên Tự như mới nảy gã không nói gì hết. Đám nhà hoàng biểu tình quá dị nhìn Đông Phương chính phái cái tên này biến sắc mặt cũng quá nhanh rồi đi. Thật là đồ gian xảo. Đông Phương chính phái mắng diêm xuyên. Thiên nữ chính là tiểu tử này. Hắn vừa vào phong yêu sơn mạch liền tung tin khắp nơi là nàng cướp công pháp thiên cấp của hắn làm phong yêu sơn mạch náo động. Chính là tiểu tử này, hắn đã bị báo ướm, bị thương thành như vậy. Công pháp thiên cấp Không đi nghe ngóng xem thiên nữ còn cần công pháp thiên cấp sao? Thiên nữ mở miệng một cái là bao nhiêu cường giả trong chờ sinh được tặng công pháp thiên cấp cho thiên nữ? Cô gái áo trắng nhẹ giọng nói Dìu ta qua Tôn lệnh Bốn nhà hoàng vội dìu cô gái áo trắng chậm rãi đi hướng Diêm Xuyên. Dù mắt cô gái áo trắng sáng ngờ nhưng người xung quanh biết đôi mắt của nàng không nhìn thấy. Cần bốn cô gái áo trắng làm mắt thay mới được. Đông Phương chính phái khó hiểu hỏi. Thiên nữ tiểu tử này có gì mà xem? Cô gái áo trắng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Diêm Xuyên, bàn tay nhẹ vuốt mặt hắn. Đông phương chính phái tò mò nhìn. Đây là sờ cốt. Nhà hoàng tò mò hỏi. Tiểu thư, người này đối đầu với người, người biết hắn sao? Cô gái áo trắng lắc đầu, nói. Không biết, nhưng hắn có cốt tướng cực kỳ, là ta hiếm thấy trong đời. nha hoàng kia ngạc nhiên hỏi. Cốt tướng cực kỳ. Trên đời còn có cốt tướng tiểu thư không biết sao Chính lúc này, Diêm Xuyên mơ màng tỉnh lai Diêm Xuyên mơ hồ mở mắt ra tầm mắt mông lung Vừa vặn nhìn thấy cô gái áo trắng Diêm Xuyên mơ hồ kêu gọi Nhu nhi, thật sự là nàng Nhu nhi, nàng còn sống sao? Nhu nhi Diêm Xuyên kêu gọi Nhưng một lần nữa suy yếu trực tiếp hôn mê. Cha. Xe. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.f.i. Quận 2 chương 91 hôn lễ trong mộng. Đờ. Ông Phương Chính phái kinh ngạc bật thốt. Tổ cha nó. Tiểu tử này gan to bằng trời, dám sàm sở thiên nữ. Nhà hoàng ngạc nhiên hỏi. Tiểu thư. Hình như hắn biết ngươi, còn gọi ngươi là Nhu Nhi. Cô gái áo trắng khẽ nói, Ta ngoại lệ thi triển một lần nhĩ tâm thông, hãy hộ pháp cho ta. Đông phương chính phái la lên. Hộ pháp, thiên nữ yên tâm, có đông phương chính phái ta ở đây thì đừng ai mơ quấy rầy thiên nữ. Đám thuộc hạ của cô gái áo trắng quá dị nhìn đông phương chính phái. Mọi người vội ngập đầu, nói Vâng, xin tiểu thư yên tâm Cô gái áo trắng vương tay phải thun dài Vương ra ngón trỏ và ngón giữa nhẹ chỉ vào vị trí trái tim diêm xuyên Đầu ngón tay của nàng toát ra ánh sáng xanh Vù vù Đầu ngón tay cô gái áo trắng tiếp xúc với ngực diêm xuyên Quá một nén nhăn, cô gái áo trắng hơi nhíu mày. Nha hoàng tò mò hỏi: "Tiểu thư, xảy ra chuyện gì?" Cô gái áo trắng nhíu mày nói: "Người này có lòng cảnh giác quá nhiều, trong chốc lát không thể đọc được nội tâm của hắn." Nha hoàng ngạc nhiên hỏi: "Cái gì? Nhĩ tâm thôn của tiểu thư chưa từng thất bại." Cô gái áo trắng nhíu mày nói. Lại thử xem. Vù vù. Đầu ngón tay của cô gái áo trắng lại lon ánh sáng xanh chạm vào ngực Diêm Xuyên. Bùng. Như bị điện giật, người Diêm Xuyên khẽ run sau đó mông lung mở to mắt. Diêm Xuyên mơ hồ nói. Nhu nhi, nàng đã trở lại. Nói xong Diêm Xuyên lần nữa xỉu. Nhà hoàng quá dị hỏi, nhu nhi rốt cuộc là ai? Cô gái áo trắng bỗng la lên, đừng ồn ào ta thấy rồi. Mọi người biểu tình nghiêm túc không nói thêm cái gì. Chỉ có đông phương chính phái hơi né ra. Đông phương chính phái vừa hâm mộ vừa sợ hãi nhĩ tâm thông bởi vì thần thông đó có thể nhìn thấy nội tâm của đối phương. Đây chính là riêng tư tận đáy lòng. Vậy mà dưới thần thông này không có chỗ giấu. Tiểu tử tự cầu phúc đi. Đông phương chính phái lại ra xa chút. Cô gái áo trắng nhắm mắt chậm rãi thấy một hình ảnh. Thảo minh mông vô bờ ánh nắng chiếu rọi, chói mắt tinh khiết. Diêm xuyên mang một cô gái áo trắng chậm rãi bước trên Thảo Nguyên Tuyết Trắng. Cô gái áo trắng đeo mạng che, Diêm Xuyên dìu nàng từng bước một bước vào. Cô gái la lên. Đã đến chưa? Diêm Xuyên cười nói. Chân nhu, sắp được rồi, đừng mở to mắt. Cô gái áo trắng nhìn trên Diêm Xuyên và cô gái giống y hệt mình đi thảo nguyên tuyết, nàng lộ vẽ mặt kinh ngạc. Nhà hoàng tò mò hỏi. Tiểu thư trông thấy cái gì? Nhưng cô gái áo trắng không nói chuyện, xem tiếp. Trên thảo nguyên tuyết trắng. Diêm xuyên cười nói. Tốt rồi, mở to mắt đi. Tới rồi. Che lâu như vậy, thật là. Chân nhu vội tháo khăn vải che mắt ra, đứng ngây như phỏng. Chân nhu vui mừng nói. Tuyết, tại sao chỗ này có tuyết? Ánh nắng chiếu lấp lánh thiên địa mất sắc một mảnh trắng tinh. Trùng kích thị giác khiến tâm tình của chân nhu rộng mở. Nhiều tuyết quá, thật là xinh đẹp, đẹp quá đi. Chân nhu ở trước mặt diêm xuyên không có nghiêm túc mà thuận theo tâm lý, vui vẻ nhảy nhót. Bùng, một quả cầu tuyết đập vào người diêm xuyên. Ha ha ha ha! Trên thảo nguyên tuyết minh mông vang tiếng cười vui của chân nhu Chơi một lúc sau diêm xuyên nắm tay chân nhu Chân nhu tò mò hỏi Chàng đặt biết dẫn ta đến đây chơi sao Làm sao chàng tìm được chỗ này Là ta sắp đặt có thích không Thích nhưng tại sao phải sắp đặt Hôm nay là một ngày quan trọng sắc đạp thảo nguyên tuyết là vì chúc phúc chúng ta. Chúc phúc tình cảm của chúng ta vĩnh viễn như thảo nguyên tuyết này trong sạc. Vĩnh viễn không dính bụi trần. Vĩnh viễn không lẫn vào màu sắc khác. Chân nhu mặt hơi đỏ. A! Diêm xuyên nắm đôi tay mềm mại của chân Nhu, dịu giọng nói: “ Nhu nhi, hãy dễ thảo nguyên tuyết này làm chứng, gãi cho ta đi. À, chân nhu che miệng kinh ngạc và vui sướng nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên nhìn chân nhu, hỏi. Có được không? Chân nhu cắn môi, làm bộ bình tĩnh nói. Chàng, chàng không đưa ta cái gì đã muốn cưới ta. Nàng muốn cái gì? Chân nhu giọng run run nói. Hoa tối thiểu một bó to hoa hồng. Chàng đã quên sao? Người khác đều làm như vậy. Nàng thích hoa hồng. U, V, G, W, W, M. Xào sạc. Xung quanh vang tiếng khe khẽ. Mùi hướng sông vào mũi. Một cánh hoa hồng màu lam từ trên trời rán xuống. Rơi trên mặt chân nhu. Chân nhu kinh ngạc bật thốt. Là hoa hồng xanh. Chân nhu ngoái dầu nhìn, thảo nguyên tuyết minh mông đã biến mất khoảnh khắc không còn. Thảo nguyên tuyết biến thành một thảo nguyên, không là hoa nguyên rải đầy hoa. Bốn phương tám hướng. Hoa hồng đỏ. Hoa hồng trắng. Hoa hồng màu hồng. Hoa hồng tím. Hoa hồng xanh. Từng đó kéo dài vô tận. Liết mắt nhìn không tới cuối. Như là chìm trong biển hoa. À! Chân nhu ngạc nhiên nhìn thảo nguyên hoa hồng. Trên bầu trời có hàng trăm áng mây. Tất cả đều do cánh hoa trồng chất thành. Không ngừng rơi xuống. Khắp đầy trời đều là hoa hồng chân nhu thích. Chân nhu kinh kêu. À! Sao có thể? Sao có nhiều như vậy được? Thật là nhiều. Diêm xuyên cười nói. Hoa hồng cả nước gieo là đây. Toàn bộ. Diêm xuyên dịu giọng nói. Đây là dân chúc phúc, chúc nguyện tình cảm của chúng ta như hương hoa mãi mãi nồng nàng, hương thơm muôn đời. Diêm xuyên thâm tình nói. Hãy gãi cho ta. Cô gái áo trắng sử dụng nhĩ tâm thông biểu tình biến đổi như chính mình ở trong tình cảnh. Gãi cho ta. Tựa như người diêm xuyên hỏi chính là nàng. Sao có thể như vậy ta? Cô gái áo trắng biểu tình phức tạp. Nha hoàng ngạc nhiên hỏi. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Cô gái áo trắng sắc mặt khó xem nói. Ta không sao. Trước giờ chưa từng có. Cô gái áo trắng sử dụng nhĩ tâm thông thường là quan sát từ góc độ kẻ thứ ba. Nhưng giờ phút này nàng cảm giác như mình thay thế nhân vật chân nhu. Không lẽ là bởi vì khuôn mặt giống nhau. Cô gái áo trắng nhíu mày suy tư. Trăm hoa rơi, hoa hồng cả nước tụ tập lại như bông tuyết rơi đầy thảo nguyên. Khắp cùng trời cối đất đều là thế giới hoa. Mãi đến khi sắc trời dần tối. Diêm xuyên và chân nhu chậm rãi ngồi cùng một chỗ. Xung quanh đều là hoa hồng, nhưng trời tối xuân thì dần ca, hân, ơ, nâng, gân, à, thấy hoa đâu? Vèo Bỗng nhiên trong biển hoa hồng xuất hiện một ngọn nến to, một ngọn lửa đốt ne chiếu sáng một vài cánh hoa Vèo Vèo Ngày càng nhiều ngọn nến chết mắt đầy khắp thảo nguyên Ngồi trên tiểu sơn phá nhìn bốn phương tám hướng vô số ngọn lửa như sao đầy trời trong buổi tối xinh đẹp yêu diễm. Chân nhu cầm lên một ngọn nến ánh mắt mông luôn. Đây là chúc phúc cái gì? Diêm xuyên dịu giọng nói. Ngọn nến là sinh mệnh của chúng ta. Ngọn lửa là tình cảm của chúng ta. Đây là chúc phúc cho tình cảm chúng ta vĩnh viễn tỏa sáng. Nóng cháy Mãi đến cuối sinh mệnh Ngọn nến đã hết mới thôi Đời này ta sẽ cẩn thận sự cho ngọn lửa này mãi mãi không bao giờ tắt Thật tốt Chân nhu chậm rãi tựa vào ngực diêm xuyên Vèo, vèo, vèo Đột nhiên Vô số ngọn nến chậm rãi bay lên Vô tận cánh hoa cũng bay lên trời Thậm chí tuyết bên dưới cánh hoa cũng bay lên Dần tụ lại ở bầu trời phía xa Mơ hồ như có nhiều người đang thi pháp Nhưng chân nhu phớt lờ họ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 91 tỉnh lại bờ A thứ bay lên trời dần tụ lại Tuyết trắng dưới chót Hoa hồng tôn vinh Ánh lửa chính giữa, ở không trung hình thành một dơn, dơn, quy, quy, ô, hoa to lớn, một đoá hoa xinh đẹp chưa từng có ai thấy. Diêm xuyên lần nữa dịu giọng nói, đây là món quà cuối cùng ta nghĩ ra tặng cho nàng. Ta gọi nó là tam sinh hoa, tam sinh tam thế, không bao giờ phân ly. Gãi cho ta đi. Cô gái áo trắng sử dụng nhĩ tâm thông bỗng nhiên khẽ đồng ý. Được. Các nha hoàng tò mò hỏi. Tiểu thư, ngươi nói cái gì? Cô gái áo trắng lộ vẽ sầu lo ta làm sao vậy? Tại sao ta đồng ý? Tiểu thư. Cô gái áo trắng lắc đầu, nói. Đừng quấy rậy ta. Chân nhu đồng ý Diêm Xuyên, màn cầu hôn hoàn trắng cũng buông rèm. Cảnh tượng thay đổi. Phu quân, đây là phụ thân chuẩn bị cho ta, nghe nói ăn ngon lắm, ta đút cho chàng. Hai người nuốt thứ gì vào, chết mắt mặt Diêm Xuyên đỏ lên. Diêm Xuyên giật mình kêu lên. Đây là cái gì? Độc đằng cũng không thể giải trừ. Miệng chân nhu hột ra máu, nàng ngã xuống. Chân nhu suy yếu khóc nói. Phu quân, thực xin lỗi, ta không biết, ta không biết. Diêm xuyên như phát điên. Không liên quan đến nàng ta hiểu, ta hiểu mà. Nàng sẽ không sao, nàng sẽ không có việc gì. Phu quân, nhu nhi đi trước, chàng ba huy giữ gìn sức khỏi Nàng sẽ không sao, không được nhắm mắt, không được nhắm mắt. Diêm xuyên ôm chân nhu khóc. Phu quân ta còn nhớ được, ngày hôm đó chàng tặng tam sinh hoa cho ta thật đẹp, thật đẹp, thật đẹp. Trong một chuỗi thật đẹp chân nhu rơi lệ khép mắt. Đừng! Cô gái áo trắng sử dụng nhĩ tâm thông hốt mắt ướt nước. Nha hoàng giật mình kêu lên. Tiểu thư khóc. Tại sao tiểu thư khóc? Đông phương chính phái đứng phía xa cũng kinh ngạc nhìn cô gái áo trắng. Đông phương chính phái ngạc nhiên hỏi. Thiên nữ! Không! Không phải ngươi đã chém hết tình cảm rồi sao? Không phải ngươi vĩnh viễn sẽ không? Cô gái áo trắng mặc kệ mọi người tiếp tục xem. Trong hình ảnh, lương kinh bên ngoài phong yêu sơn mạc. Ông, ông, thanh loan kéo xe bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Diêm Xuyên, chân nhu đạp bước đi ra. Chân nhu đã chết lần nữa hiện ra trước mặt Diêm Xuyên, hắn nhìn ngây ngốc. Nhu nghi, nhu nhi nàng còn sống sao? Nếu không thì tại sao nàng sẽ xuất hiện ở trước mặt ta? Hình ảnh bỗng nhiên ngừng lại. Cô gái áo trắng dơ lên ngón tay khỏi ngực diêm xuyên, ngơ ngát đứng đó, biểu tình cực kỳ phức tạp. Nhà hoàng lo lắng hỏi. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Cô gái áo trắng huyết sâu, lắc đầu, nói. Ta không sao. Nhà hoàng tò mò hỏi. Vậy nhu nhi là ai? Cô gái áo trắng lắc đầu, nói. Hắn nhận sai người, một cô gái rất giống ta. Nhà hoàng lạnh lùng nói. Tiểu thư, xử lý người này thế nào? Hắn ô nhục tiểu thư, tội đáng muôn chết không bằng. Cô gái áo trắng vội lắc đầu, nói. Đừng! Chính cô gái áo trắng cũng không biết tại sao mình ngăn cản. Im lặng một lúc sau cô gái áo trắng lắc đầu, nói. Chúng ta mặc kệ hắn đi, chúng còn có việc phải làm, hắn chỉ là nhận sai người. Vậy, cô gái áo trắng kêu lên. Đông phương chính phái. Đông phương chính phái bộ dạng nịnh nọt hỏi. Có, có thiên nữ có gì sai bảo? Cô gái áo trắng lạnh nhạt nói. Ta biết ngươi muốn một khối bình an phù thay ta chăm sóc hắn chờ hắn tỉnh lại. Lần sau đi cự Lộc thư viện ta sẽ mang một khối bình an phù cho ngươi. Đông Phương Chính phái lập tức bảo đảm. A, bình an phù. Thiên nữ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc hắn như nhi tử của mình. Cô gái áo trắng nhướng mày nói. A, Đông Phương Chính phái vỗ ngực bảo đảm lại. Không, nói sai rồi. Hắn là gia gia của ta, ta chắc chắn sẽ chăm sóc hắn như gia gia. Cô gái áo trắng khẽ thở dài nói, U, V, K, W, W, M. Còn nữa, đừng nói cho hắn biết ta là ai. Đông Phương chính phái kiếp động nói, Biết, biết rồi. Cô gái áo trắng thẳng nhiên nói, Đi đi. Mọi người gật gật đầu. Lệnh. Ông, ông, thanh loan hú dài kéo mọi người đạp gió mà đi Bên hồ lớn chỉ còn lại Đông Phương Chính Phái và Diêm Xuyên Đông Phương Chính Phái ngoái đầu nhìn Diêm Xuyên Tổ cha nó trong lòng tiểu tử ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì Lại khiến ta kiếm được một khối bình an phù Còn làm băng sơn nữ khóc Ghê gớm thật Chờ ngươi tỉnh phải nói cho ta biết. Đông Phương chính phái cực kỳ kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Đại Hà Tôn trong Đại Hà Điện ở chủ Phong. Phùng Thái Nhiên, đoạn Tam Thuật được đưa về. Phong chủ Ba Phong nhìn hai người. Đoạn Tam Thuật người đầy kim châm ở trạng thái chết giả. Đi cùng còn có tuế kiếm sinh. Mạc Vô Hối la lên. Cái gì? Một mình viêm xuyên ở lại phong yêu sơn mạc. Quá bậy. Tuế kiếm sinh khẽ thở dài nói. Sư phụ khi đó là tự sư thúc muốn như vậy. Chúng ta khuyên không được. Mạc vô hối tức giận nói. Khuyên. Khuyên không được thì không biết kéo trở về sao. Khách sao với hắn làm gì. Tuế kiếm sinh rối rắm nói. Kéo. Nhưng mà. Phùng Thái Nhiên suy yếu nói. Được rồi, vô hối, không liên quan gì tuế kiếm sinh, là Diêm Xuyên không chịu trở về. Chưởng môn. Mạc vô hối nhíu mày nhìn Phùng Thái Nhiên, thở dài. Vèo. Một bóng người xuất hiện bên ngoài Đại Hà Điện. Ngoài Điện truyền đến thanh âm kiếp động. Chưởng môn. Các vị phong chủ có tin tức của phong yêu Sơn Mạc. Phùng Thái Nhiên la lên. Vào đi. Rất nhanh, một đệ tử Đại Hà Tông vào điện, biểu tình hân hoang. Mạc vô hối nghi hoặc hỏi. Là tin gì? Là phong chủ của Thiên Phong tin tức về sư Thúc Diêm Xuyên. Cái gì? Nói mau. Người kia hưng phấn nói. Vâng. Một ít tu giả đi ra nói sư thúc diêm xuyên cũng có thể hóa thân thành huyết ma. Trong phong yêu sơn mạch đại sát tứ phương. Chém dết gần 6.000 tu giả nhật nguyệt minh. Cực kỳ biến thái. Mạc vô hối khó hiểu hỏi. Nói xạo, 6.000 tu giả. Phùng thiên vũ trầm giọng nói. Đúng vậy, mới có mấy ngày, nói đùa cái gì? Thật sự là như vậy. Ta hỏi mấy tu giả mới dám khẳng định. 5.700 tu giả tinh cảnh, gần 300 tu giả khí cảnh đều bị sư thúc giết. Sư thúc quá lợi hại, là thật sự. Mạc vô hối. Phùng Thái Nhiên. Tuế kiếm sinh. Tuế kiếm sinh quá dị nói. Xem ra căn bản không cần lo lắng an nguy cho sư thúc. Phùng Thiên Vũ biểu tình quá dị nói. Đùa giỡn đi. Giết sáu tu giả. Cao Bức Phạm Kinh dị nói. Phụ Tân biến thái, nhi tử cũng biến thái. Mạc vô hối, Phùng Thái Nhiên thầm thở phào. Phong yêu sơn mạc. Chất chên. Chất chên. Mơ hồ nghe có tiếng chim hót. Diêm xuyên không biết mê mang bao lâu rốt cuộc mở mắt ra Diêm xuyên nhìn bầu trời Vẫn xanh như vậy tay hắn sờ soạn Dưới thân có chiếc giường Giường Từ duy hỗn loạn của Diêm xuyên tỉnh táo lại ngay Diêm xuyên còn nhớ hắn đào ra một hang động Ẩn bên trong tại sao giờ lại nằm trên giường Vèo Diêm xuyên bật dậy quan sát bốn phía Không sai, chính là hồ lớn lúc trước, khối đá to bên cạnh nó vẫn còn hang đá lúc trước mình tước. Vù vù. Ngọc đế kiếm khẽ ruông. Diêm xuyên nheo mắt, mau chóng nhớ lại tình hình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 2 chương 93 ta là người đọc sát. Tò. Rước khi xỉu hình như nghe hai tiếng chim hóp còn có. Nhu nhi, hình như trông thấy nhu nhi. Diêm xuyên con người co rút. Diêm xuyên không kịp kiểm tra bản thân, say người đứng dậy, bắt lấy ngọc đế kiếm tìm kiếm xung quanh. Diêm xuyên sốt ruột hỏi. Nhu nhi, là nàng sao? Diêm xuyên nhìn bốn phía không thấy ai, biểu tình nóng nảy. Ha ha ha ha. Mơ hồ nghe phía xa truyền đến tiếng cười xấu xa. A Diêm xuyên nhấn mày tỉnh tâm nghe ngóng. Ha, ha ha ha ha thật to, thật to. Thanh âm càng xấu xa. Vèo! Diêm xuyên lập tức xác định vị trí là chỗ giữa sườn nối bên cạnh, ở đó có nhiều bụi cỏ, không thấy bên trong. Diêm xuyên tay cầm ngọc đế kiếm, nhấc chân leo lên núi, chết mắt tới gần. Diêm xuyên đẩy ra lùm cỏ thấy một bóng dáng mặt nho vào đưa lưng hướng mình một người đàn ông mặt nho vào nằm số trên bụi cỏ như là xuyên qua lùm cỏ nhìn cảnh tượng dưới núi phía xa người đàn ông nho vào như chìm đắm trong thế giới của mình cười xấu xa lẫm vẫm chập chập sao lại dài to như vậy Làm ta hoa cả mắt hắc hh Diêm xuyên nghi hoặc nhìn người đàn ông mặt nho bảo, không biết gãi nhìn gì mà chăm chú như vậy. Diêm xuyên tò mò cầm ngọc đế kiếm chém đằng trước. Xào sạc xào sạc. Một đống bụi cỏ bị đẩy ra, lộ phong cảnh phiếu xa. Phiếu xa có một hồ nhỏ trong hồ có bảy, tám cô gái người trần trùn tắm rửa trong hồ. Ngực cao mông veo lắc lư, tác nước vào nhau, chơi đùa. A Diêm xuyên mặt đông cứng. Tắm rửa. Ngọc đế kiếm lùi lại, một đống nhánh cây đập vào người đàn ông mặt nho vào. Á da! Người đàn ông mặt nho vào đứng bật dậy. Ngoái đầu. Biểu tình tức giận trường Diêm xuyên. Nhưng khi thấy hắn thì tức giận biến mất. Biểu tình đầy chính khí Người đàn ông mặc nho bào trịnh trọng hành lễ nói À! Thì ra là Diêm công tử đã tỉnh, Đông Phương chính phái hữu lễ Nếu không phải mới rồi chính mắt thấy người đàn ông mặc nho vào xấu xa Thì Diêm xuyên suốt chút bị bề ngoài chính khí của gã lừa biệt Diêm xuyên nhớ mày hỏi Đông Phương chính phái người đang nhìn trộm con gái tắm Đông phương chính phái la lên Vỡ vẫn Đông phương chính phái không biết xấu hổ la làng Đông phương chính phái ta là đọc sách thánh hiền Sao có thể làm ra chuyện hạ lương như vậy được Diêm xuyên cười hỏi Đọc sách thánh hiền Đông phương chính phái nghiêm khắc rằng Đương nhiên ta là người đọc sách Sao ngươi dám ô nhục ta Diêm Xuyên cười hỏi Người đọc sát Vậy mới rồi ngươi đang nhìn cái gì? Đông Phương chính phái vội la lên Đây là thưởng thức, là thưởng thức, ngươi hiểu không? Diêm Xuyên lắc đầu, nói Thưởng thức Nếu là thưởng thức thì nên quang minh chính đại chứ không phải nút trong chỗ tối Đông Phương chính phái nhìn Diêm Xuyên biểu tình biến đổi Lộ nụ cười xấu xa nói “A xem ra là ta hiểu lầm thì ra là đồng đạo, ngươi cũng muốn Diêm xuyên cơ mặt co giật À, hiện tại Diêm xuyên sơ bộ cảm nhận được người này gian cỡ nào Diêm xuyên biểu tình nghiêm túc hỏi Là ngươi kéo ta ra khỏi hang động Nghe Diêm xuyên hỏi, Đông Phương chính phải điều chỉnh sắc mặt, đáp Đúng vậy, ngươi bị thương như thế, may là ta chăm sóc, ngươi không biết mấy ngày nay ta dùng bao nhiêu đan dược. Để tính xem, 10 viên thanh tâm đan, 20 viên bảo mệnh đan. Hơn 100 viên, ngươi phải trả tiền cho ta. Không qua vô sĩ nhưng chưa từng thấy người mặt dày đến mức này, Diêm Xuyên bị chọc cười. Diêm Xuyên cười nói, Đan dược. Trong bụng ta làm gì có đan dược? Đông Phương chính phái tiếp tục không biết xấu hổ nói. Đó là đan dược hòa tan nên ngươi không cảm giác ra. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Ta có thể đưa những đan dược này cho ngươi, nhưng ngươi phải nói cho ta cô gái đó là ai? Cô gái? Đông Phương chính phái đương nhiên biết Diêm xuyên ý chỉ cô gái áo trắng lúc trước tìm hắn. Nhưng gã đã hứa sẽ không nói Đông Phương chính phái nói xạo “A Cô gái ý người nói là người đang tắm Đông Phương chính phái thốt lời vạch trần lúc nãy che dấu lấp liếm Diêm xuyên mỉa mai cười Người đọc sách đây sao? Đông Phương chính phái sắc mặt hơi đỏ nhưng lập tức bình thường lại Đông Phương chính phái nghiêm túc nói ta không biết người nói tới ai." Diêm xuyên nghiêm túc nói, "Ta chỉ cần biết nàng là ai, ta sẽ cho ngươi 100 thượng phẩm linh thạch." Đông Phương Chính phái mắt sáng lên. "100? Đúng vậy." Đông Phương Chính phái biểu tình rối rắm, sau đó lắc đầu, nói, "Ta là người đọc sách, xem kim tiền là cạn bã." Chuyện đã hứa với người tuyệt đối giữ lời. Diêm xuyên lại nói. 1.000 thượng phẩm linh thạc. 1.000 Mắt đông phương chính phái tỏa ánh sáng tham lam. Đông phương chính phái khinh thường nói. Người có sao? Diêm xuyên chắc chắn nói. Trên người không có nhưng đại hà tôn ta có. 1.000 thượng phẩm linh thạc. Đông Phương chính phái nội tâm giải vui cuối cùng cắn răng nói. Ta ta là người đọc sát. Diêm xuyên tiếp tục nói. Một vạn thượng phẩm linh thạt. Đông Phương chính phái kiếp động nói. Thật, thật sự một vạn. Diêm xuyên cười nói. Có thể viết giấy chứng nhận. Đông Phương chính phái lắp bắp không nói nên lời. Ta. Ta là người. Người đọc. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Ai không muốn thì thôi. Đông phương chính phái vội nói ngay. Đừng, đừng là như vậy, nàng không cho ta nói với ngươi nàng là ai nhưng ta có thể nói cái khác cho ngươi. Diêm xuyên hỏi. Cái khác. Đông phương chính phái vội nói. Đúng vậy. Không phải ngươi muốn tìm nàng sao? Ta có thể cho ngươi biết tung tích của nàng, khi đó tự ngươi đi tìm. A Đông Phương chính phải nói ngay. Hiện tại tất cả cường giả đều lao đến thượng cổ phong ấn, nàng cũng đi. Ta có thể mang ngươi đến gần đó, rồi tự ngươi đi tìm. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Không cần ta có bản đồn. Nếu ngươi không có tin tức khác của nàng thì thôi. Đông Phương chính phái sốt ruột nói. Đừng, đừng, đừng, để ta nghĩ Đương nhiên Diêm Xuyên không muốn đi luôn, hắn kiên nhẫn chờ. Đông Phương chính phái chắc chắn nói. À, ta nhớ ra rồi, là như vậy. Lần này ngươi đi chưa chắc có thể gặp nàng, dù sao ngươi và nàng trên lệch quá lớn. Nhưng có một nơi ngư nhất định có thể thấy nàng, chắc chắn. A! Đông Phương chính phái cười nói. Cự lộc thư viện, ta đứt thân đưa thiệp mời cho nàng. Bốn năm sau, tại thiên thụ đại hội chắc chắn nàng sẽ đến. Diêm xuyên biểu tình nghiêm túc hỏi. Bốn năm sau, thiên thụ đại hội ở cự lộc thư viện. Đông Phương chính phái cười gian nói. Đúng vậy. Tinh tức này như thế nào? Ngươi nhất định có thể gặp nàng. Cái kia, dù không thể nói nàng là ai nhưng ta nhắc một chút, xem như khuyến mãi, ngươi xem linh thạc. Diêm xuyên gật đầu, nói. Nếu là thật sự thì sẽ không keo kiệt với ngươi. Đông Phương chính phái mừng rỡ hỏi. Thật sự? Một vạn thượng phẩm linh thạc. A” Đông Phương Chính Phái cười nịnh nói, Thần tài ta biết ngay ngươi là người tốt. Diêm Xuyên cười hỏi, Không bà Hy ngươi là người đọc sách sao? Không phải xem tiền như rác sao? Đông Phương Chính Phái nói thẳng, Người đọc sách thì sao? Ta thích cặn bả thì sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.rk Quận 2 chương 94 Phụ Mơ Dương. Giờ. Ê, e, ê, e, mơn, xuyên cười nói. Ha ha ha ha, yên tâm ta sẽ đưa cho ngươi. Bốn năm sau, ở thiên thụ đại hội cự lộc thư viện. Đông Phương chính phái biểu tình Đông Cương. Cái gì? Phải chờ bốn năm. Như thế nào, không muốn. Đông Phương chính phái mặt rối rắm nói. Muốn, nói nhảm, tại sao không muốn? Bốn năm thì bốn năm Đang lúc hai người nói chuyện thì trên đỉnh đầu có tiếng quát Dông tặc to gan, dám nhìn lén lão nương tắm rửa Phong yêu sơn mạch bên một hồ nước lớn Diêm xuyên tẩy vết máu trên người từ chỗ đông phương chính phái lấy một bộ nho vào Mặc dù nhân phẩm của Đông Phương chính phái không được nhưng có một pháp bảo không gian Điều này khiến Diêm Xuyên ngoài ý muốn Tẩy đi vết máu thay nho vào, Diêm Xuyên khoan chân ngồi bên bờ điều tức Giết gần 6.000 tu giả Ngọc Đế Kiếm rút đi lực lượng khiến tu vi của trẩm lại tăng lên tình cảnh ngũ trọng Diêm Xuyên mở mắt nhìn đôi tay mình Đông phương chính phái có rất nhiều đan dược, diêm xuyên ký sổi mua vài viên, vết sẹo trên người biến mất gần hết. Diêm xuyên bới tóc lên, chậm rãi đứng dậy, vèo. Không xa, đông phương chính phái biến thành vệt sáng phóng tới. Đông phương chính phái la lên. Mau, mau, đám lão nương kia lại dết tới. Diêm xuyên nghi hoặc hỏi. Lại nữa. Không phải lần trước giải quyết rồi sao? Ngươi rình ngón nàng tắm rửa, sau đó đã bồi thường rồi mà. Đông phương chính phái bi thường kêu lên. Không phải nàng, là người khác. Tổ cha nó, vẫn là lão nương, mù mắt ta rồi, lần trước nhìn lầm, anh danh của ta. Diêm xuyên la lên. Cách ta xa trước. Đông phương chính phái sắc mặt khó xem nói Tổ cha nó, ngươi thấy chết không cứu sao Diêm xuyên lắc đầu, nói Ta không giúp cho kẻ gian Ngươi chờ coi, chờ coi Đông phương chính phái tức giận bay lên trời Nhìn đông phương chính phái bay đi Diêm xuyên lộ nụ cười quá dị Một tiếng hét vang lên Dôm tập đứng lại trả lại trong sạch cho ta. Diêm xuyên ngoái đầu nhìn. Thấy một bà lão mặt đầy nếp nhăn chống gậy đuổi theo đông phương chính phái. Biểu tình xấu hổ. Vô cùng tức tối. bà gà. Làm vậy quá. Diêm xuyên cơ mặt co rút. Diêm xuyên bỏ qua đông phương chính phái chạy thuộc mạng. Hắn leo lên một ngọn núi lớn cách không xa. Diêm Xuyên đứng trên đỉnh núi, lật tay lấy ra một tấm bản đồ, nhìn phong cảnh xung quanh. Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Phù, sát tới rồi. Diêm Xuyên cổng ngọc đế kiếm, dọc theo bản đồ chỉ dẫn nhất chân vọt ra, chết mắt không còn bóng dáng. Không có nhật nguyệt minh truy sát, tốc độ của Diêm Xuyên nhanh rất nhiều. Không lâu sau Diêm Xuyên đến gần một ngọn núi. Diêm Xuyên nhìn khu vực khổng lồ không xa, sương mù dày đặt bao phủ, hắn cẩn thận đối chiếu bản đồ thở vào. Diêm Xuyên biểu tình dịu lại, vứt bản đồ đi. Đến rồi. Diêm Xuyên định cất bước đi vào khu vực sương dày đặt bao phủ thì bỗng hết mắt. Diêm Xuyên kinh ngạc nói. Không đúng, không đúng. Diêm xuyên nhìn khu vực đầy sương, lại nhìn bốn phương tám hướng. Diêm xuyên kinh ngạc bật thốt. 64 mươi chủ phong vòng quan. Tụ thiên đều chi khí. Đây không phải cái gì thượng cổ phong ấn, này là tiên nhân huyệt, giống y như tiên nhân huyệt kiếp trước chậm mở ra. Uy chào! Diêm xuyên hứt ngụm khí lạnh. Diêm xuyên siết chặt nắm tay, biểu tình nghiêm túc. Nên biết kiếp trước vì mở ra tiên nhân huyệt mà Diêm xuyên dốc hết lực lượng cả triều. Hơn nữa núi non ngoài huyệt này quá giống năm xưa. Diêm xuyên hít sâu một hơi, đặt quyết định, lại xuống núi, đi vào khu vực dày đặt sương mù. Diêm xuyên vào rừng cây, đi không lâu sau chật dừng bước chân. Ủa? Một chỗ ao đầm bị âm khí tàn phá. Diêm xuyên vốn định tiếp tục lên đường hơi khượng lại, đi hướng chỗ trụng kia. Vị trí chỗ trụng rất ẩn khuất, âm khí vòng quanh trong u ám. Diêm xuyên lại gần xem. Đây là... Trong âm khí u ám có ba khô lâu trắng hướng quỳ thành một vòng. Diêm xuyên đến làm ba kho lâu ngoái đầu nhìn hắn. Hình dạng rất đáng sợ. Diêm xuyên trầm giọng nói. Mơ huyệt khẩu. Đây là phong thủy sư điểm huyệt ra. Diêm xuyên không xông vào, ba khô lâu cũng không đi ra. Diêm xuyên chậm rãi lùi ra, nhanh chóng kiểm tra xung quanh. Không lâu sau, giờ nhìn thấy một âm huyệt khẩu khác biểu tình ngày càng nghiêm túc. Diêm Xuyên vòng quanh bên ngoài khu vực đầy sương, nhanh chóng lục tìm. Diêm Xuyên tìm thấy gần trăm âm huyệt khẩu. Diêm Xuyên kinh ngạc bật thốt. Thật là phong thủy sư lợi hại. Trong ớt hắn bất giác nghĩ đến một người là phụ mơ dương Diêm Xuyên gặp ở Lương Kinh. Diêm Xuyên nhớ mày nói. Có phải là hắn không? Không. Diêm xuyên ngẫm nghĩ, không tiếp tục suy tư về chuyện này. Diêm xuyên hít sâu, lật tay lấy ra một la bàn. Đó là một ngân bàn màu bạc, sau khi dọc sư ở Yến kinh chết thì để lại la bàn. Diêm xuyên nhìn la bàn, ngón tay nhỏ ra một ít tinh huyết. Tinh huyết nhỏ vào thiên trì trung tâm la bàn, la bàn chậm rãi xoay tròn. La bàn nhẹ ấm vào một khối đá to. Vù vù. Trên tảng đá lớn xuất hiện một dấu la bàn, lại dùng tinh huyết viết một ký hiệu kỳ lạ. Vèo. Dấu ấm biến mất như là ẩn sâu vào trong tảng đá. Diêm xuyên làm tương tự với trăm tảng đá, hắn vừa làm vừa đi hướng khu vực đầy sương. Diêm xuyên dần biến mất trong rừng cây, bước vào khu vực đầy sương. Lúc Diêm Xuyên biến mất thì chật có một bóng người áo đen xuất hiện trước một tảng đá. Trên áo đen theo mây mù, là phụ mơ dương từng gặp Diêm Xuyên một lần. Phụ mơ dương nhìn bóng lưng Diêm Xuyên, êm lặng, trở tay vung hướng tảng đá trước mặt. Vù vù. Ấn ký thấm sâu vào tảng đá bỗng hiện ra. Hắn cũng hiểu phong thủy. Đây là ký hiệu gì? Thiên hạ phong thủy suốt Nam Bắc. Tôn môn phong thủy Nam Bắc một tổ đình. Không đúng. Đây không phải là kiểu phương Bắc. Cũng không phải là kiểu phương Nam của ta. Hơn nửa diêm xuyên căn bản không tu phong thủy. Người không tu phong thủy quen tay ứng dụng. Thủ đoạn này chắc đã quen thuộc đến cực độ. Không lẽ trong thiên hạ còn có phong thủy lưu phái thứ ba sao? Phụ Mơ Dương kinh ngạc lầm bầm. Phụ Mơ Dương nhìn Diêm Xuyên biến mất trong sương mù, êm lặng. Diêm Xuyên Sương mù cuồn cuộn, Diêm Xuyên có kinh nghiệm kiếp trước nên không do dự bao nhiêu, rất nhanh vào sâu trong sương mù. Vèo Trải qua hơn mấy chục dặm sương mù dày đặc. Diêm xuyên đi vào một khu vực trung tâm không có sương mù. Sương mù vô cùng to lớn chật biến mất. Trước mắt rộng rãi. Mười ngọn núi quay quanh một dơn, dơn quy quy, a, ơ, nâng, sơn chính giữa. Đoạn sơn dường như bị chặt ngang. Đoạn sơn có đường kính 10 dặm. Bên trên có màn sáng màu xanh to lớn. Như là một kết giới hình nửa vòng tròn bao phủ đỉnh núi đoạn sơn. Trong kết giới có 108 đá to. Trên mỗi tảng đá có một cánh cửa lớn đen như mực. Hình như nối liền với bên trong nối. Chính giữa đoạn sơn có một đài cao. Hiện tại có một người trong suốt màu xanh đang ngồi. Người trong suốt khoanh chân ngồi. Cuồng phong nổi lên bốn phía Không ngừng tụ tập hướng người trong suốt. Dường như người trong suốt là do vô số gió ngưng tụ thành. Người trong suốt như là chết yên tĩnh khoan chân trên đài cao, nhìn xuống 108 cửa đen. Diêm xuyên bước lên một ngọn núi gần đó cũng nhìn phong cảnh xung quanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 95 quần hùng lại tụ, bờ, ân phía 10 ngọn núi lớn đang tụ tập mấy ngàn người, không chỉ con người còn có yêu. Chi hướng Nam Bắc rằng co, phía Nam toàn là tu giả, người dẫn đầu chính là cổ Nguyệt Thánh tử quý khí bất phàm. Sau lưng cổ Nguyệt Thánh tử có 4.000 tu giả, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Phía Bắc là yêu tục, người dẫn đầu à yêu thiên thương ngạo khí tận trời. Sau lưng yêu thiên thương có tám đại yêu hình người, có khoảng 4.000 yêu vương. Sói, rắn, gấu, báo, cái gì cần có đều có, tất cả đều là khí thế nhiếp người. Cổ Nguyệt Thánh Tử, yêu thiên thương, thực lực hai bên không ai bước vào đoạn sơn chính giữa. Có lẽ đã bước vào rồi, hiện tại không ai vào. Yêu thiên thương đói đầu với cổ nguyệt thánh tử. Hai người dẫn đầu lạnh lùng liếc nhau. Dương cung bạc kiếm. Như tụi thời khai chiến. Diêm xuyên bỗng nhiên xuất hiện khiến không khí hai bên căng thẳng tạm thả lỏng. Ánh mắt mọi người cùng tập trung vào diêm xuyên trong biểu tình của yêu thiên thương lón tiên ngoài ý muốn. Cổ nguyệt thánh tử con ngươi co rút bất ngờ nhìn diêm xuyên. Ngụy ngã ở một bên biến sắc mặt la lên. Diêm xuyên, ngươi còn chưa chết. Hiển nhiên tin tức huyết ma Diêm xuyên không truyền tới đây, có lẽ người đi cùng hắn không đến đây. Diêm xuyên nhìn ngụy ngã, lộ nụ cười lạnh nói. Ngụy minh chủ toàn tôn truy sát thật là bỏ vốn gốc. Ngụy ngã lạnh lùng nói. Hừ, tiểu tử ngươi mệnh lớn còn sống đi tới đây được. Nhưng ngày lành của ngươi đã kết thúc. Dứt lời, ngụy ngã siết nắm tay, như định ra tay đánh chết Diêm Xuyên. Trong đám người đột nhiên có một thanh âm truyền đến. Ủa? Diêm huyên, sao bây giờ ngươi mới tới? Trong sơn phong đám tu giả đứng có một người đàn ông mặc nho vào nhanh chóng bước ra. Mọi người nghi hoạt. À! Diêm Xuyên nhớ mày nói. Ngươi tới trước Đông Phương chính phái cười nói Đương nhiên ta biết bay còn ngươi đi hai chân Chắc chắn ta nhanh hơn ngươi Diêm xuyên cười hỏi Vậy bà lão đâu Đông Phương chính phái mặt cứng đờ À Ngụy ngã lạnh giọng hỏi Ngươi là ai Đông Phương chính phái đứng bên cạnh Diêm xuyên Nhìn ngụy ngã nói Tại hạ là đại nho của cự lộc thư viện, đông phương chính phái, xin chào các vị đạo hữu. Xung quanh vang tiếng kêu kinh ngạc. Đại nho, ngụy ngã như mày nói. cự lộc thư viện, ngụy ngã quát. Hờ, ngươi nói ngươi là đại nho của cự lộc thư viện thì sẽ là đại nho sao? Tại sao ta chưa từng nghe nói về ngươi? Cự lộc thư viện là một ngọn núi lớn, nếu lấy ra thì ngụy ngã thật không tiện xuống tay với Diêm Xuyên. Đông Phương chính phải nói với Văn Nhược Tiên Sinh. Văn Nhược Tiểu Tử, nói cho hắn ta là ai đi. Đông Phương chính phái lên tiếng, mọi người cùng nhìn hướng Văn Nhược Tiên Sinh. Rơn A T Y e. Nương Nhân hiu người biết văn nhược tiên sinh vốn là thiếu công tử của cự lộc thư viện. Văn nhược tiên sinh cười khổ nói. Kính chào Đông Phương tiên sinh. Đông Phương tiên sinh đúng là đại nho của cự lộc thư viện. Ngụy ngã biến sắc mặt. “A, Đông Phương chính phái cao giọng quát. Có nghe thấy không? Còn vô lễ với ta thì chính là tuyên chiến cùng Cự Lộc thư viện ta." Ngụy Ngã mặt cứng đờ. Cổ Nguyệt Thánh tử nhìn chầm chầm Đông Phương Chính phái cười lạnh nói: "Đông Phương Chính phái, ngươi tới làm gì? Ngươi muốn đại biểu Cự Lộc thư viện tranh với ta sao?" Cổ Nguyệt Thánh tử vừa mở miệng thì xung quanh yên tĩnh lại. Đông Phương Chính phái biến sắc mặt Sau đó nở nụ cười nói Làm gì có ta nào dám tranh với cổ Nguyệt Thánh Tử Ta chỉ đi ngang qua đây Nhìn xem, nhìn xem thôi Các ngươi tiếp tục đi Nhìn biểu tình nịnh ngọt của Đông Phương chính phái Cổ Nguyệt Thánh Tử lộ vẻ vừa lòng Cổ Nguyệt Thánh Tử lại nhìn hướng yêu thiên thương Yêu thiên thương cười lạnh nhìn lại cổ Nguyệt Thánh Tử Yêu thiên thương thẳng nhiên nói, Cổ nguyệt yêu tộc ta đã qua một vòng, Bây giờ đến lượt các ngươi.